Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phú nhìn Sơn hoảng hốt thì anh hỏi Có chuyện gì vậy chú Sơn? Anh, anh ra lò gạch liền đi Bác Tâm, bác Tâm bác ấy thắt cổ tự tử ở ngoài đó rồi Phú giật mình không tin vào những gì mình vừa nghe thấy Anh chạy vào trong buồng xem bố của mình còn ở trong phòng hay không Nhớ đâu thằng Sơn nó chỉ gẹo anh Mà ai dám đem cái chết ra để chiêu gẹo Vừa ngó vào trong phòng thì quả thật anh không thấy bố của mình đâu cả trong lòng của anh đã bắt đầu dâng lên một cảm giác khó tả anh liền chạy ra ngoài rồi nói với sơn mà mày chở anh ra ngoài đó gấp đi bọn anh còn không qua trong phòng sơn vừa quay xe vừa nói em đã nói là bác thân cô ở ngoài lò gạch còn gì chính mắt em nhìn thấy mà mấy người đưa bác ấy xuống rồi anh ra ngoài mà vuốt mắt cho bác ấy đi sơn vừa chở phú ra đến nơi thì bà con trong xóm đã bu kín lại để xem anh rẽ đem đông chen ngang vào thì thấy bố mình đang nằm cứng nơ và lạnh ngắt đôi mắt trịnh trừng như thể chưa nhắm lại phú quỳ xuống lay bố của mình thật mạnh vừa khóc anh vừa gào lên bố ơi sao bố lại nghĩ quẩn thế này hả bố sao bố đành bỏ con bơ vơ thành trẻ mồ côi thế này tiếng khóc thê lương của phú làm cho mọi người ai cũng cảm thấy thương cảm sự việc này đã không thể cứu vãn được nữa cho nên nông chọn cái chết để giải thoát Đám tang người làng cao đến dự ngày một đông Ai ai cũng thường xót cho một người hiền lành tốt bụng như ông lại phải ra đi sớm Trung đứng ở ngoài cầm lúc này hắn tỉnh hơn bao giờ hết Trung đã bắt đầu run sợ vì nếu phú bao công an điều tra vụ lò gạch Thì Trung sẽ là kẻ tình nghi đầu tiên trong chuyện này Thằng Hiếu tuy nói là chủ mưu Nhưng nó chỉ bỏ tiền ra chứ không trực tiếp nhúng tay vào Đứng suy nghĩ mãi xem mình có nên vào thấp nhang hay không Thì cuối cùng Trung lựa chọn ra về. Hắn sợ phải nhìn lên di ảnh của ông Tâm, người mà đã rất nhiều lần kêu mang cho hắn và cho hắn một công việc mặc dù biết hắn là một kẻ nghiện rượu. Trung đạp xe về nhà tìm thằng Hiếu. thấy Hiếu đang ngồi trong quán uống nước trà thì Trung dừng xe lại, chạy vào kéo Hiếu ra ngoài để nói chuyện. Mắt đảo trước ngó sau xem có ai ở quanh đây, Trung mới lên tiếng hỏi. Này, Lão Tâm treo cổ chết rồi đấy, mày biết vụ này chưa? hiếu tỏ ra ngạc nhiên sau đó lại nhếch mép cười trước khi thuê chung giờ trò với lò gạch thì hiếu đã nghĩ đến việc này một trong hai cha con của ông tâm sẽ nghĩ quẩn mà tự tử chết vì lấy đâu ra tiền để đền bù cho hợp đồng đã vậy lại còn vay mượn khắp nơi vỗ vai của trung hiếu liền trả lời ông bác làm gì mà nhát thế hả ông bác làm gì mà nhát vậy nợ cao như núi ở trên đầu sống thì cũng nhục nhã thôi chết sớm đi cho nó khỏe đó cũng là một sự lựa chọn mà Trung liền thở dài, chưa khi nào hắn thấy mình dãi như vậy, gần ba mươi tuổi đầu mà để thằng danh con điều khiển mình chỉ vì vài đồng bạc. Nhưng lúc này đang tỉnh táo cho đến Trung cũng tung vài câu hăm dọa, chứng tỏ mình vẫn còn có chút khôn sót lại. Trung cười khẩy mà nói: Nói như chú ấy, thì chẳng phải anh đây ngu bỏ mẹ hay sao? Này chú em, nếu mà thằng Phú nó quyết báo công an để họ điều tra vụ lọ gạch. Thì không chỉ anh mà chú em đây cũng khó mà thoát đó. Cho nên là chú em hãy nghĩ cách bịt miệng nó lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nói xong thì Trung bỏ mặc hiếu đứng đó để suy nghĩ. đạp xe được một đoạn thì Trung quay lại lại đổ thêm dầu vào lửa. Này, chẳng phải mày đang để ý con thắm con của ông quả xóm mình hay sao? Con thắm đất đẹp người là còn đẹp cả nết. Ai mà với được nó thì sung sướng cả đời đó. Mà tao nghe nói là nó đang hẹn họ với thằng Phú. Nhân cơ hội nhà thằng Phú đang gặp chuyện Mày mượn gió bẻ mang đi Biết đâu ông quả ông lại thấy nhà mày phất lên Lại đồng ý dâng con thắm cho mày đó Cha mẹ nào chẳng mong gà con mình Vượt chỗ sung sướng Hiếu không ngờ lão Trung nát lại có lúc Nói chuyện lý lẽ hay giả phết Hiếu gật gù tỏ về đồng tình Lời nói của Trung Trung biết mình đã đánh trúng tâm lý của Hiếu lúc này Hắn leo lên xe đạp thẳng về nhà Chạy loanh quanh trên con đường làng quen thuộc Chưa khi nào Trung thấy mình khôn như lúc này Mùi thơm của đồng ruộng làm cho chung thích thú Hít hít vài hơi cho thư giãn đầu óc Vừa đạp xe chung vừa hít sáo vàng trời Ông Lương đi thay bộ quần áo sạch Để sang nhà ông Tâm viếng ông lần cuối Bà cầm thấy chồng sắp đi thì liền quả Ui dào ơi ông đi viếng đám ma thôi mà Có cần tươm tất vậy không Ông Lương đang sắn tay áo nghe vợ nói Thì dừng lại cằn nhằn Đúng là lòng dạ đàn bà nó thật hiệp hỏi Cho dù ông ấy có là đối thủ cạnh tranh Với nhà chúng ta đi chăng nữa Nhưng mà tôi và ông ấy chưa bao giờ có hiểm khích với nhau. Bà không muốn chồng mình ăn mặc tử tế đàng hoàng. Hay là bà muốn tôi mặc bộ đồ ăn mày của nó để viếng thì người ta cười vào mắt của bà.